Vương Mạo Danh, tác giả Kenny, người đọc Ellie. được phát trên thegioiaudio.org. Chương 7. Tâm trạng rối bời, tôi lê chân đi không định hướng. Người ta nói đúng, yêu là khổ. Yêu đơn phương lại càng khổ hơn. Hắn ghét mình, ngược đãi mình. Hơn nữa, hắn đã có người yêu. Còn mong gì hắn sẽ có tình cảm với mình chứ Nên quên thôi Tình yêu với hắn Có thể chỉ là cảm xúc nhất thời Là một chút say nắng thôi Chỉ cần Mình không nghĩ về nó nữa Thì sẽ không sao Phi Khanh Mày phải mạnh mẽ lên Hắn không là gì cả Quên đi, quên đi. Tôi tự chấn tĩnh mình Cứ xem như chưa từng có chuyện gì Lý lại nụ cười tươi tánh tôi lên đường về khách sạn Nhưng ôi trời, thảm rồi Xung quanh vắng lặng, không có ai Và tôi nhận ra là mình đã lạc đường Giờ cũng gần 8 giờ tối Chẳng ai đi ngắm hoa vào lúc này nữa Tôi chẳng có chút hy vọng tìm được người giúp đỡ Tôi lòng vòng mãi cũng chẳng tìm được đường về Chợt thấy phía trước có người. Tôi vội vẽ chạy đến hỏi đường. Không hay một mối nguy hiểm đang chờ tôi. Hello. Hít. Không biết nhật ngữ, đành dùng tiếng Anh thôi. Mở ngoặt. Tuy tôi cũng dợ môn này, nhưng cũng có thể giải tạm. Đóng ngoặt. Bọn họ có đến 5 người, nhưng chẳng ai nói gì. Chỉ nhìn tôi. Ánh nhìn làm tôi phấn chốc thì lạnh sống lưng Can you help me? Tôi lại e dè hỏi thêm một câu nữa. Thầm nghĩ, chắc là họ không hiểu mình nói gì. Kono <cười> soto Cô te trông được đây bay. Mạo ngoặc. Nee, tarashi koto re de... Wa arimasen ka Mondai wa Mọng hoặc Con mồi tui diễn xác tới Tui thật Mọng hoặc Chubun ni harattere Kanocho no kodomo Haha Mọng hoặc Vậy thì còn chờ gì nữa Haha Mọng hoặc Họ nói với nhau Ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi Còn tôi thì có hiểu gì đâu Còn vô tư cười cười Đến khi bất ngờ Tôi bị một ghẽ trong số đó Tóm lấy từ phía sau Tay ghẽ nhem nhở Nút trên người tôi Còn mấy tên khác thì đang cười khẽ ố Tôi mới nhận ra rằng Mình gặp phải Erosan Tôi vùng vẫy Nhưng tay hắn như giọng kiềm Giữ chặt tôi đâu phải dễ dàng chịu thua như vậy. Mở ngoặc, khoảnh quá, suýt nữa tôi quên là mình học đến 5 năm karate đấy. Tống ngoặc. Hey. Dùng cựu tay tống mạnh vào ngực tên đó, tôi xoay người, đặt luôn cho hắn một cú đá ngay cổ, khiến hắn ngã nhào. Mấy tên còn lại thấy vậy thì điên tiết lên. So-reni-kyo-kun-o-atai-ru Chết tết. Cho nó một bài học Đóng hoạt Xem ra mấy tên này cũng không vừa chiêu thức cũng bài bản lắm Một mình thì không thể nào hẹn được bọn chúng 36 kế Chuồng là thượng sách Tôi coi giò chạy như bay Hy vọng là bọn chúng không đuổi kịp Bộp Cái hòn đá đáng ghét Khi không lại vấp nghẽ lúc này Tôi nhanh nhó ôm cái chân Cố gắng đứng dậy Khi thấy bọn chúng sắp được tới tới nơi Nhưng của chân xưng to quá Tôi không chạy được nữa Tôi nhắm mắt khấn trời Phật Nghĩ là mình sắp tiêu rồi Bột Hay ya Tiếng động như vậy nhỉ Tôi mở mắt và... là hắn Rất nhẹ nhàng, hắn đã hạ đo vén Hết mấy tên kia Là hắn cứu mình Sao hắn biết mình ở đây? Hắn đã đi tìm mình sao? Tôi trở thấy vui vui Quên luôn là mấy phút trước Mình còn tự hứa với lòng là sẽ quên hắn Phải xem hắn như kẻ thù Hắn quất mắt, nhìn mấy tên đó. Kaito, bọn ngoặc, cút mau, không ạ Mấy tên đó coi dò chạy hết. dáng vẻ sợ sệt, tôi thấy mà mắc cười. Còn cười được nữa à? Ánh mắt hắn như có lửa. Cô đi đâu cả ngày nay hả? Đáp đẹp là ở điên yên đó, chờ tôi mà. Tôi... tôi... Tôi biết nói sao giờ? Chẳng lẽ bẹo? Là vì tôi thấy hắn và người ta đang kiss nhau, nên mới bỏ chạy sao? Như thế khác nào tự khai với hắn là tôi thích hắn, không đời nào? Tôi cười lạnh. Tôi đi đâu, làm gì thì liên quan gì tới anh? Này, thái độ vậy là sao hả? Cô có biết là tôi tìm cô cực khổ lắm không? Ai khiến anh tìm? Phiền phức Hắn đi tìm tôi cả ngày ư Tôi thấy vui lắm Nhưng vẫn cố nói cứng Tôi tìm cô là vì... Vì sao? Watashi wa anota o aishite Bọn ngoặc Hi hi Cô này để sau này mình dựa sau nha Đúng ạ Anh mắt hắn Có vẻ ngự ngùng nhìn tôi Mở ngoặt Không hiểu Đóng mặt Tôi ngạch mặt nhìn hắn Gì hả Vì tôi sợ Cô, cô có chuyện gì Thì bà và mẹ sẽ trách tôi thôi Thế đấy Vậy mà tôi cứ tưởng là hắn lo cho tôi Hóa ra là lo cho thôi Tôi dẫn dữ bỏ đi Quên luôn cái chân đang bị đau có chừng Đời hắn chưa dứt thì